Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 92 viện binh Dập tuyên Ngươi lại có thể vì phong tam nương mặt ở chỗ này thảo luận về động cơ giết người với ta sao dạ vô hàm nhìn lướt qua hắn Không chút để ý nói chưa từng thấy chuyện gì khiến ngươi nghiêm túc như vậy Vương huynh dạ dập tuyên ngồi xuống bên cạnh hắn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 Trên người hắn khoét áo choàng Trên đùi đắp một cái chân giày, Sắc mặt vẫn tái nhật như cũ Vương thuốc Hai người đứng trong sảnh cùng thi lễ Dạ mặt cảnh cũng không nói nhiều Mở miệng liền nói vào vấn đề chính vô hàm Phong tam nương bị giam lại rồi à Hai người ngẩn ra Chân mày dạ vô hàm càng cao chặt lại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 Dạ dập tuyên cười lạnh vương thúc Thúc sẽ khiến cháu nghĩ là Vương thúc đến đây để thay phong tam nương cầu tình Ai ngờ, dạ mặt cảnh lại thực sự gật đầu không sai Bổn vương đến là muốn cầu xin giúp nàng Lời của hắn vượt qua dự liệu của hai người Dạ vô hàm nhướng mày Khó miệng hơi nhất một phong tam nương nho nhỏ nhưng thể diện thật lớn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 Giọng điệu xa cá Cất dấu nhàn nhạt địch ý hàm vương Nương ta là trong sạc Mời ngài thả người ra Dạ vô hàm nheo mắt lại Nhìn chầm chầm tiểu tử đen tức giận trước mặt Chỉ bằng một câu nói trong sạch của ngươi Bảo bảo bình tĩnh dơ lên một ngón tay cho ta Một ngày ta chắc chắn sẽ giao hung thủ ra cho ngươi Dạ vô hàm nhếch mày một ngày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 Người cha không biết mặt kia thật là may mắn Lúc này, dạ dập tuyên tiến lên Đứng bên cạnh cậu bé Vương Huyên Để đảm bảo thay tiểu tử này Dạ mặt cảnh cười nhạt tính cả thêm cả bổn Vương nữa Ngực dạ vô hàm không khỏi có chút trướng Giống như mọi người đều ủng hộ nàng Chỉ có hắn là người tệ nhất Hắn không khỏi bắt đầu mâu thuẫn